Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không cần phải để ý đến hắn ta, chúng ta đi thôi. Cô thế nhưng nói với hỗn thẳng kia như vậy, rồi sau đó lôi kéo đối phương tiến vào trong khách sạn. Em đứng lại, em muốn kéo hắn đi đến nơi nào hả? Anh đột nhiên ngăn trở đường đi của bọn họ, gần xanh ở dưới xa cũng nổi lên mà cất lời chất vấn cô. Quay trở về phòng em, cô trả lời một cách trực tiếp. Gần xanh dưới xa anh tự hồ trong ngay mắt, biến thành tô to gấp đôi. Em không cần phải làm anh nổi giận như vậy. Anh trừng mắt nhìn cô, nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao em lại muốn trọc giận anh chứ? Cô hỏi lại anh. Bởi vì anh dừng lại một chút muốn nói rồi lại thôi. Bởi vì sao? Cô không truyền mắt nhìn anh, trong lòng đột nhiên phát lên một chút trò tàn trái lại hy vọng. Anh không phải đã phát hiện ra tình ý của cô đối với anh rồi chứ? Sở dĩ nhanh như vậy đuổi tới nơi này, hơn nữa lại đối diện với người đàn ông ở bên người cô. Là vì anh đối với cô cũng có lại cảm giác này Cô có thể nghĩ như vậy sao Cô hy vọng anh nhanh một chút trả lời vấn đề của mình Chỉ cần anh nhìn thẳng Cũng hiểu được tình cảm của cô đối với anh Như vậy Có lẽ cô còn có một chút hy vọng Cô hy vọng cầu nguyện Cô nhìn anh chăm chăm chờ đợi anh trả lời Thế nhưng anh lại trầm mặt không nói gì cả Cuối cùng Chỉ có thể hơi nhếch môi cánh hoa Sau đó ánh mắt lại bỏ qua một bên Tự như quay đầu lại lại bị người ta dội xuống một thùng nước đá lạnh buốt. Nhầm cấm hồng trong nhé mắt lạnh từ đầu đến chân, ngay cả tâm cũng đều là lạnh lẽo. Cô không hiểu, tâm đã muốn vết thương buồn tiêu, vì sao còn có thể cảm thấy đau được nữa. Cô không hiểu, nếu đã muốn thông suốt, vì sao vẫn còn có thể bị đả kích đây. Cô không hiểu, cậu thậm chí ngay cả đàn ông đều đã mang về, quyết định hoàn toàn hết hy vọng. Ở nơi này chấm rất yêu say đám đối với anh, vì sao còn có thể cảm thấy bị tổn thương. Bị đau lòng, khó chịu đến mức không thể nào thờ được thân thể giới kinh hoàng Cô đem chính mình tiến sát vào trong lòng người đàn ông bên cạnh Tìm kiếm nơi dựa vào Rồi kể sát bên tai anh ta nói Chúng ta mau đi thôi Mỹ Thư yêu thương nhớ nhung vô lực tựa sát vào chính mình Là đàn ông đều trong nghe mắt đều mất hồn Làm cho nửa người dưới thay thế lý trí cùng với tự hỏi Người đàn ông kia lập tức vui vẻ gật đầu Đồng thời đưa tay gắt cao ôm eo nhỏ mềm mạnh của mỹ nữ Khẩn cấp quay đầu tìm kiếm vị trí chỗ thang máy khách sạn, rồi sau đó nhanh chóng đi tới. Nhưng tiến bước của anh ta chỉ tổng cộng có hai bước mà thôi. Bởi vì ngay lúc anh ta bước ra bước thứ ba, phía sau cổ đột nhiên bị người ta nắm chặt. Anh ta quay đầu chỉ nhìn thấy khuôn mặt của quỷ gia tăng, cả người đã bị nâng lên vứt rã bay ra ngoài. đau đớn không đủ để hình dung cảm giác của anh ta. Sợ hãi, hoang sợ, khiếp sợ, nhãn mạo kinh tim, mẹ ơi cứu con với. Anh ta có biết chính mình bị vây ở các loại này, giống như là tận thế sắp đến, hoàng sợ trong phòng bao lâu. Chỉ biết lúc anh ta hơi phục hồi lại một chút tinh thần, mỹ nữ cùng cái người đàn ông giống như quỷ sa tăng, làm cho người ta khi sợ kia đã không còn thấy bóng sáng nữa. Dùng sức đem cô đầy mạnh vào trong phòng khách sạn, lại dùng sức đóng sầm cửa lại. Quý thành hạo xoay người tức giận, trường mắt nhìn cô bé sắp làm anh tức chết, đồng thời dùng sức để mà phôn khí. Phát tiết này đủ để cho cảm xúc vẫn nộ của anh muốn vỡ mạch máu mà tràn ra. Anh rất cuộc là nên làm gì với cô bây giờ? Cô làm sao có thể tự sát vào trong lòng của một người đàn ông như vậy chứ? Anh thật sự rất là muốn giết chết người. Giết chết cái tên hỗn đàn vừa rồi cũng là giết chết con. Em rất cuộc là muốn như thế nào hả? Anh trợn mắt cùng với cô đang trừng mắt nói. Em chỉ là muốn cùng một người đàn ông lên giường cùng với mình mà thôi. Anh cũng muốn theo giúp em sao? Nhầm cấm hồng cũng rất là thức giận, trực tiếp nói bừa để mà trả lời. Cô muốn hỏi anh rốt cuộc là muốn như thế nào? Nếu đối với cô không có tình, không có ý, vì sao lại không lăn xa một chút? Để cho cô làm chuyện chính mình muốn làm, hoàn toàn đem anh quên đi chứ. Không biết lòng của cô, vậy mà còn tự cho rằng mình quan tâm tới cô. Anh chẳng biết điều này cũng là tàn nhẫn, tổn thương tới cô lớn nhất hay sao? Anh dùng toàn lực, nắm chặt nắm tay lại, Miễn cưỡng cho chính mình thật sự đi động thủ bóp chết cô. Em không nên nói lung tung. Anh em khắc hướng tới cô mà gầm lên. Em chỉ là đang nói thật. Nếu như anh không có biện pháp theo giúp em, vậy thì để em đi tìm người khác. Cô lướt qua anh nghĩ đi ra ngoài, lại bị anh một phen quét quay ngực trở về. Em chốt cuộc là muốn như thế nào hả? Anh lại lớn tiếng hướng tới cô rít gào. Em chỉ là muốn tìm người lên giường. Cô cũng rít gào trả lời lại. Rồi sau đó hai người giận không thể át, mà nhìn chăm chăm vào đối phương, không ai nhường ai cả, cứ như vậy chẳng có mất nửa ngày. Không cần phải làm ra chuyện sẽ làm chính mình hối hận. Sau một lúc lâu, lợi... nghe chuyện hot nhất tại đọc